Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 24 A.C.T.R. Ngày thứ 6 Trạm Thương Mạng gọi điện thoại cho Triệu Thủy Quang Anh nói phải vào trong thành phố để họp Có thể không về kịp chở cô về nhà Chỉ thủy Quang phải tự mình và tướng lớn, tứ nhỏ đến nhà ga Chiều thứ sáu, đúng vào giờ cao điểm của nhà ga Chỉ thủy Quang đứng trong toàn người đợi xe đến, Nhìn mọi người trang lớn thấy mà sợ Nói đến thì thói quen đúng là thứ cực kỳ đáng sợ Cô đã quen mỗi cuối tuần ngồi xe đàm thư mặt cùng trở về thành phố. Chuyện tướng viết hàng cho mỗi mòn thế này là chuyện xa vời. Kỷ tiên nghĩ lại, lại nghĩ đến đàm thương mặt. Nhớ đến từ lời nói của hai người mỗi khi trên xe, từng biểu lộ của người nọ, đang chên trúc trong đám đông dốn nháo Thế là từ sau trong lòng cô lại dương hơn một cảm giác rất ngọt ngào. Bị vỗ vai cái bớt Cô quay lại nhìn xem là ai Thì phát hiện đó là đàn dương Chịu Thiết quang cảm thấy cậu ta cứ như âm hồn bất tán Chưa kịp phản hứng thì đàn dương đã lên tiếng trước Chịu Thiết quang, bạn cũng ở đây chờ xe hả Thật là trùng hợp ghê Chịu Thiết quang quay đầu lại tươi cười với đối phương đàng Dương đã thư xử vinh hồn với cô Thì cô cũng cư xử với cậu ta như bao cười Cô nói Ừ, tôi về nhà Đàng Dương luyến thắng Vừa đúng lúc, mình cũng đến nhà của dì ăn cơm Nhìn cái túi trong tay chịu thủy quang Đàng Dương lại nói tiếp Bạn mang được không? Hay là để mình giúp cho? Chị thủy quang trả lời Không sao tao, không có nặng lắm Sau đó cũng không có thêm lời nào nữa Hai người len lỏi cả buổi mới lên xe tường Đang ngồi trên xe, điện thoại bỗng rung lên Chị thủy quang môi mốt cả nửa ngày mới lấy được điện thoại ra Di trường cẩn thận, buổi tối gọi điện thoại Là tin nhắn của Đàm Thư Mạch Chị Thị Quang thấn hở cười tê tét Gửi bàn tay ra Năm ngón tay đã lên đạn bắn riêng hồi Ừ, không có gì đâu Không sao cả Về rồi nói tiếp Anh họp đi Khi đó Đàm Thư Mạch đang ngồi trong phòng họp Sáng sủa Tạch sẽ Lấy điện thoại di động ra Thấy tin nhắn của cô gửi tới Cô bé này rất thích nói không có gì Anh giờ đang tưởng tượng đến cái cảnh Cô vừa trang lớn trên xe vừa nhắn tin Trong lòng vui vẻ đến lộ ánh mắt tràn ngập ấm áp Chiều thủy quan chạy trực đến nhà thở Ở trên xe không khác gì rời tra tứng Đã vào hè tên thời tiết cũng oi bức hơn Vì thế mà mọi người bị ngồi nhét Vì nên cảm giác rất khó chịu Và cả cái cảm giác say hơn người cho xe khách nữa Nam bắn cô từng trời gặp được người quen Là một sinh viên nữ ở lớp kế bên quản đường tiên phết thoải phái và đỡ buông tuổi Vào đến hội thành Dòng cười nường nược xuống xe Chị Thủy quan chuẩn bị đổi qua tàu điện ngầm, Đằng Dương cũng đi theo xuống Nhìn thấy mà cô đỡ phần Mồ hôi dễ rồng rồng Lập tức với tay cầm tưới của cô Nói Để mình sắp cho Chị Thị Quang cũng tức đến độ ruột Cười này sao cứ lẻo đẻo theo cô mãi Sao cô lại khổ đến như vậy Đã nói quá rõ ràng với cậu ta mà cũng không chịu hiểu Đành phải từ chối Tôi cũng sắp về tới nhà rồi Cũng không tiện tường cho lắm Bạn nhanh về nhà đi Cô biết Nếu như đã không chấp nhận tình cảm của đối phương Thì cũng đừng giao thêm bất cứ hy vọng nào cả từ những tâm lúc này Đối với cả hai mai sau Lại chính là hạnh phúc Đang mãi mê suy nghĩ Bỗng có giọng nói Quen thuộc khoát to bên cô Chưa thủy quang Triệu Thị Quang giật bắn mình sang người nhìn. Quả nhiên là đàm thương mặt. an vận bộ vết màu cà phê. Một tay để trong túi quần Tay kia sách túi có nhãn hiệu polo được bảo vàng. Đang đứng kết tên cầu thành trong đại sảnh của co-op. Cả người tắt lên vẻ tin anh rạng hơi. Triệu Thị Quang thoáng rung rạo. Cô nhìn đàn dương Sau đó đi trọng qua chỗ của đàm thương mặt Đàn dương cũng thấy đàm thương mặt Tuy cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ Sao thầy giáo lại có thể ở trên tường gọi học trò như thế Nhưng vẫn đi qua chào hỏi Chiều sĩ Quang gọi Chào thầy Đàm Đàn dương cũng đi đến và hô Chào thầy Đàm Đàm thương phạt từ nãy giờ Vẫn nhìn trị thủy quang Anh gieo mắt Sau đó mới được đào trào lại Thầy đam Thầy cũng mới đây à Thôi qua trùng hợp Em cũng tình cờ gặp đàn dương Ở trên xe Một câu giải thích trước rõ ràng Dương Tết Nông Cô tự dương cảm thấy mình rất ngốc Đây không phải gọi là Chưa đánh đã thay rồi sao Lúc này Cửa lưu động ở đại sảnh mở ra, một vàng người có đàn ông lượng phụ tử trong đó đi xuống. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, sẽ hoài nhiều tình bước tới nói chuyện với đàn thư mặt. Cậu tam mới vừa kết thúc hội nghị đã thấy cậu đi ra ngoài trước rồi. Tối nay tôi là chủ, đừng khách sáng nha. Vừa nói xong, ông ta mới chú ý có người đang ở tay. Hỏi anh, hai người này là ai vậy? Đàm thương hoài chờ ánh mắt, anh trả lời, hai người này là học trò trong đại học của tôi. Hà Tổng đánh giá hai học trò của anh. Không thể nào cơ, một người có thể viết thường một bản kế hoạch sắc bén thống triệt như thế lại là một giáo sư đại học ký vậy ông ta cũng phóng khởi lên. Học trò của cô Tạm nhìn rất thông minh, lại lợi, đúng thật là thầy giáo sao học trò thấy? Hay là tối sai cùng tham gia với chúng tôi luôn đi? Ông gỡ rằng tất cả giáo viên đều thích người khác khen học trò mình giỏi. Ai ngờ đàm thương mặt lại không phải thuộc dạng thầy. Hơn nữa còn căm thù mấy bữa tiệc thu nghiệp này đến tận xương tủy. Đàm Thư Mạc trả lời Ý tốt của Hà Tổng tôi xin nhận Nhưng tới nay tôi đúng lúc có việc phận Hẹn ông lời sao vậy? Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác mà Hà Tổng nghĩ mấy người trẻ tuổi như anh Thì tới cuối tuần buồn gỗ này nọ là chuyện đương nhiên Hơn nữa còn nghe anh nói Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác Thì mặt mày liền hớt hở Rực cù đồng ý Được, được Sau khi Hà Tổng đi rồi Đàm Thương Mạc mới quay sang hỏi chị Thủy Quang Đi đâu, tôi đưa em đi Chị Thủy Quang nghe anh nói Đưa em đi Không phải, đưa các em đi Cô rung như cày sấy Thầy Đàm, thầy cứ đi đi Em cũng sắp tới nhà rồi Em đi đây, hẹn gặp lại Cô quay đầu qua Tối với đàn dương Tôi và bạn không tiện tường Tôi đi trước Bye bye Cô bỏ cửa chạy lấy người Đàn dương thấy có gì đó là lạ Cậu ta nhìn đàn thương mài Trang nứa đàn kia Tay lắc lát, lát chìa khóa Vẻ mài trầm tư Như đang suy nghĩ gì đó hình như rất thờ ơ nhưng lại mông lung cảm thấy có chút lạnh lẽo quay quanh người đàm thương mặc. chàng dương nhất thời là rét cung, vội nói: thay tam em cũng đi trước đây hẹn gặp lại thay. tất nhiên cậu ta biết những người như đàm thương mặc thì sẽ không trả lời cậu ta đâu. thế nên vừa chào tạm biệt xong cậu ta liền bước đi cây. Đàm thương mạc đi đến bãi đồ xe chỉ đến vừa rồi cô gọi anh là thầy Các người này bao lâu rồi chưa nghe tới Cô cố ý giữ khoảng cách với anh Cô bé này chắc là lông gầy Cô bé này chắc là lông gầy Từ mình rước nghe rồi đây mà Chiều thủy quan về nhà Buổi tối nằm lăn qua lăn lại trên giường mở điện thoại tắm rồi lại tắt. sáng to một hồi lâu cô mới quyết định gọi cho anh. chuông reo chưa bao lâu thì anh đã bắt máy. Alo. một tiếng rất lạnh lùng. chưa thấy quen gọi thắng người cười xòa. hắc hắc hôm nay quả thật là trùng hợp. đam thơm mệt vừa mới tắm xong vừa lau khô tóc vừa nói. Ừ, đúng lúc vừa bàn hợp đồng xong. Anh tích mắt kỹ ngay đến bộ dạng tí tận của cô. Chị thí quan đón chừng chắc liên quan đến IPO gì đó, kế hoạch đầu tư tài chính của một công ty tư nhân. Cô trước giờ không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng cô biết hôm nay mình có lỗi. Cho nên biết thân biết phận hỏi heo về công việc của đàm thư mạc. Kiếm đề tài để nói chuyện cho anh đừng giận Tạm thương mà kiếm rõ tính của cô hay suy nghĩ vững cơ Rồi lúc anh cũng rất bực mình Nhưng cũng đầy bó tay với cái tính này của cô Tuy nhiên anh vẫn nhẫn lại nghe cô nói trái điện thoại Người nói thì huy pha huy thiên Người nghe thì chẳng giận cũng chẳng vui Dẫu thế Anh vẫn cứ để chịu thủy quang thao hào bước về ở đầu dây bên kia Chịu thủy quang ta ra sức cố vãn Cố gắng kiếm chuyện vui để nói Ví dụ như hôm nay ở nhà có chuyện gì Cuối cùng lại kể về gần tay bị dương dương củ trê xem phim hoạt hình hành trai giờ cô đã mê tiếp thể lại ấy Chịu thủy quang nằm trên giường hỏi anh Thầy Tam, anh có biết tiếng Nhật chào buổi sáng nói như thế nào không? làm thưa mà theo phong cách châu Âu, tức là khi nào sẽ phim Nhật, làm sao mà biết được? Anh cũng không trả lời, anh không biết, chỉ nhàn nhàng, nhàng hỏi lại, nói thế nào? Triệu Thị Quang lập tức là lên, là, ô hay vô rồi mà. Cô có chút đắc ý Thì ra cũng có cái đầm thương mặt không biết Cô hỏi tiếc Vậy anh có tiếc Xin lỗi nói thế nào không? Đầm thương mạc lấy đồ uống Từ tủ lạnh ra Nghe cô hỏi thế Anh thầm nghĩ Không biết cô lại muốn giải trò gì nữa Cho anh tên kiên nhẫn Ừ Rồi tác nói thế nào? Giọng nói hỏa thẻ của chị Thủy quan truyền tên Dòng điệu cũng rất chân thành Tàm thương hoạt đang gửi tàu ướt nước Nghe giọng điệu của cô như thế cũng dừng lại động tác Anh bật cười Cô bé con này đang nói lời xin lỗi đây mà Phốn này đang giận cô Thế mà lại để cho cô lên trí làm trò Khiến cho anh muốn giận cũng giận không được Chịu thủy quang chưa vào trong mình Đợi một lúc lâu mới tiếp tục nói À xì chứ chứ Tàm thương bỏ cá trao xuống Hỏi lại ngay Cái gì? Lặp lại lưng nữa Triệu thủy quang tưởng là sóng điện thoại yếu nhân nghĩ đến câu acid lúc nãy của mình cô gan mạnh kêu không biết nữa bộ dạng cười tí ta tí sẵn tiểu nhân đắc chí làm thương mà ngồi trên ghế salon miệng đã nụ cười tươi xoáy ánh mắt mê hồn động lòng người hốt lên Ừ, vậy có nghĩa là gì anh đang cố tình dụ cô nói ra Triệu thủy quan cứ đắc ký từ nãy đến giờ Cho nên trả lời lại Đáng tối là em không biết Không nói đâu Em đi ngủ đây Buồn ngủ rồi Đàm thư mà cười nói Ừ, vậy ngủ đi Triệu thủy quan đáp Dạ vâng, muốn con Đàm thư mà lại nói tiếp Chữ thủy quang, anh biết câu nói đó có nghĩa là gì? Chữ thủy quang đang cười sung sướng Cô chợt à lên đẹp bức hờ Anh chúc công con vũ con, đâu đó có điện thoại Trong màn tim yên tĩnh, giọng nói yên ác kia tưởng trường đang thì thầm bên gối Tích tắc tan vào trong tim trăng huyền ảo đến mơ màng, Chữ thủy quang cúp máy vùi đầu cho mềm cả buổi cô giờ chỉ muốn động thổ mà thôi, mắt cả chết đi được. Nam thương vàng tại biến chỏ, anh xin xưng, kể là em yêu anh, thế mà lại dụ dỗ cô nói đến hai lần, cỡ mà xuống gói, a lên thật to, không muốn sống nữa. ở bên kia có người lại thích thú, tay gói đầu thanh thản vời trên ghế xa lông, hút điện thoại, miệng cười tê tét mãi không thôi. Buổi tối thường là lúc các nữ sinh trong ký túc xá tán gẫu vết nhau và chủ đề tàn luận của họ thường rất riêng tư, rất hầm tính, cả đám cười trong phòng chịu thí quan cảnh hình. Cả đám người trong phòng chịu thí quan cả Ngã ngày này cứ tiếng ta tiếng tiếp, tài quan chủ tề, bắt giang tại giường. Tâm hiểu hiểu phát biểu. Thật là đau lòng mà, mình đây chắc chắn sẽ giận thù đi, sau đó là ly hôn. Dương Dương lại khác, Bạn làm vậy là có đợi cho đôi cẩu thân nữ tốt rồi. Mình hả? Mình nhất định sẽ đánh cho bọn họ mỗi người 10, 10 bạc tai cho hả giận. Cô ta còn muốn với anh ta nữa à? Được, mừng sẽ vào nhà bếp lấy con dao cắt cái đó của anh ta, diệt luôn đường sống. Mọi người đối với cái người điên này chịu im lặng không nói gì. Triệu Thí Quang đáp lời: Không thể được, chồng bạn khi đó khẳng định sẽ cảm thấy khó lợi với bạn, hơn không thể để bạn đánh anh ta. Nhưng mà có đánh thì cũng không thay đổi được gì. Người đau lòng hơn chính là bạn Coi như là ủng phí rồi Mà nếu như bạn đánh hồ đi tinh Thì chắc chắn anh ta sẽ che chở cho cô gái ấy Lúc đó bản thân càng thêm bất mặt nữa Dương Dương nghĩ cũng phải Lúng túng nói Thế phải làm sao bây giờ? Chịu tiểu quan kích động Ngồi dậy, hiên hiên nói Lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại Để coi lúc đó họ còn dám yêu nữa không Phải chụp mũ họ trước In cho dự bản Đưa cho đồng nghiệp cười xí anh ta Mỗi người một bản Chị thủy quen bé xong lại nghĩ Nếu mà đàn thương mà biết cô là kẻ hai mặt Ở tao lưng anh nói mấy hình này chắc chắn anh sẽ dàn tạo Cho một chàng giai thiệt dài Hước oánh hốt lên Chụp ảnh lại càng ô nhiễm mắt mà thôi Nhưng chụp thì phải chụp rồi Còn phải cho anh ta ký giấy cam kết đưa hết tài sản cho mình giữ lại ảnh để làm tin uy nhất về sau nữa Thì ra... Thì ra các người vô tình dẫn tâm chất chính là đây tình tiên hướng oán của chúng ta ơi Trong tương lai của cô sẽ khổ lắm đây Ngày hôm ấy, chị thấy quan phụng mệnh của Huy Triệu đi vào phố Trời ơi tức, cô lấy tay thay quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng dưới cái nắng khớt trang. Chị Thủy Quang đang cầm ly trà sữa trân châu uống. Vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng cười quen thuộc ở nhà hàng Nhật Bản tới diện. Đó không phải là đàm thương mặt ư. Ai kêu đàm thương mặc quốc nào cũng nói phung vật như vậy chứ. Anh đang đứng bên tường trong đàn cười tắt ngọc. Bên cạnh anh còn có một người rất đẹp Vi Diệu hỏi Vì sao vậy? Chưa thấy quan nhìn chung quanh rồi như không có chuyện gì Không có, nhiều người quá thôi Trong lòng lại nghĩ đến thầy tài Bắt gian tại giường hôm qua Cô tự cười bản thân mình mãi miết nghĩ đến sự mạnh mẽ cuối cùng biến đâu rồi. chuông điện thoại im bút trì vang lên. chưa thấy Quang cầm điện thoại coi thì thấy nguyên chữ mặt to hiện trên màn hình. cô nhìn bên cạnh thấy Hy Diệu đang ghép nói ra hiệu, cười khổ ngập ngừng nghe điện thoại. chưa kịp alo gì cả thì đáng nghe cười nọ lên tiếng trước. chưa thấy Quang, lúc nãy em thấy anh rò phải không? Chị thủy quang biết cô có thể gạt anh Nhưng anh đã hỏi như thế Thì tất nhiên cũng biết Thế nào cô cũng làm bộ không thấy Đàm thư mặt nói tiếp Em qua đây đi Chị thủy quang viện cớ Em và bạn đang dạo phố Huy diệu lại chẳng hề để phạt cô Nhanh nhỏ nói thay Tiểu quan. quang Chị tự nhiên nhớ ra lát nữa chị có hẹn với Đan Du rồi Không đi vào phố với em được nữa Chị phải đi hẹn hò rồi Sau đó liền đang lồng lót chạy đi xa Chịu thứ quan tình chịu Người nọ nhỏ giọng nói Qua đây đi, qua đường nhớ cẩn thận đó Chú thích a si trong tiếng nhật có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh cách viết chính thống phải là asitimas, chữ asitimasu là cách viết phân tách nói đúng hơn là cách viết theo thể phu trong tiếng nhật người nhờ thường chia ra hai cách nói là kính trọng và thương mật và có thứ nhiều thể giống như trong tiếng anh có thứ nhiều thì vậy Thể school là thể thân mật người nhiều thường dùng để đối với người hương quen hoặc trong gia đình. Còn tới với những người với thạch lường tàu chưa quen thân hoặc là trưởng bối, họ ít khi nào dùng thể xày. IPO là chữ viết tắt của Initial Public Offering, là việc bán cổ phần lường đầu tiên của một công ty hay trên việc nhà nước cho công chúng lần tàu. Những công ty tài thường thường và những công ty nhỏ mới thành lập đang cần vốn đầu tư để phát triển, nhưng cũng có thể là các công ty lớn của nhà nước muốn trở thành công ty cổ phần.